Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tên ngày sinh và số thẻ y tế vào đây tôi tôi xin lỗi cô là tôi phải phone gấp cho phòng thí nghiệm bây giờ cô cô tự viết dùng tôi nhé mẫu bước vào phòng trong khép cửa lại rồi quay số điện thoại và giả vờ nói oang ngoang một lúc rồi gác phone lúc mẫu chở ra ngồi xuống ở vị trí cũ và đưa mắt nhìn xuống tờ giấy trước mặt cúc thì chẳng thấy tờ giấy vẫn y nguyên chàng chưa kiểm lên tiếng thì cúc nói Bác sĩ ghi đi Em không muốn bác sĩ ít em, em không muốn bà xã bác sĩ biết em là bệnh nhân của bác sĩ Em biết là bác sĩ muốn đối chiếu chữ viết của em Với lại chữ viết trong hai bức thư gửi tới nhà chứ gì ừ, Chính em viết hai lá thư đó đó Mẫu mở to mắt nhìn Cúc Lâu lắm chàng mới ưỡn người tựa lưng vào thành ghế Thở mạnh và hỏi Tại sao cô lại làm như vậy Cô có biết là cô đã gây bao nhiêu phiền toái cho tôi không Cúc nói ngang Biết chứ Không biết thì em viết thưa cho bác sĩ làm cái gì Em cố ý mà Mẫu càng kinh ngạc chàng hỏi Cố ý à Tại sao cô cô lại ác như vậy ừ, ờ, Em xin lỗi bác sĩ Em là chị của Hằng Thư ký của bác sĩ đó Mẫu gật đầu kêu nho nhỏ À tôi, tôi nhớ ra rồi cô là chị của Hằng Vâng bác sĩ để cho em nói hết đã Thằng nó làm cho bác sĩ được 4 tháng thì bị bác sĩ sa thải vì bà ấy ghen. Em bực mình quá nên mới chọc cho bà xã bác sĩ giận chơi thôi. Bây giờ thì em đến để xin lỗi bác sĩ. Em biết mà làm như vậy thì chỉ khổ bác sĩ thôi. Cúc giấc lời nhìn mẫu chờ đợi. Từ lúc nghe Cúc tự nhận là người đã gây phiền tối cho mình. Mẫu tưởng mình sẽ nổi nóng xì vào Cúc thẩm tệ. Nhưng trước mặt một người đẹp ăn nói nhỏ nhẹ. Tự dưng cơn giận của mẫu tan biến mất Chàng nói sang chuyện khác Cô là chị của cô Hằng Mà hai chị em chả giống nhau tí nào nhỉ Cúc hiểu ngay đó là một lời khen Đang nói Vâng thưa bác sĩ Nhà có ba chị em Nó xấu nhất tội nghiệp Xấu như vậy mà còn bị ghen Mẫu ngượng ngùng Đổi đề tài cô, cô Cúc Thế cô đang đi làm hay là đi học cô Cúc ừ, Em vừa đi học vừa đi làm Thế Hằng bây giờ nó làm cái gì? Thì từ hôm nghỉ việc cả đây này Nó trở lại trường Buổi tối thì làm thêm ở quán cà phê Cô ấy nghỉ việc ấy, Thì thú thật với cô là tôi tiếc lắm Tại vì cô Hằng cô vừa nhanh nhẹn Lại vừa cẩn thận Tôi muốn cô ấy làm việc lại Nhưng mà tôi không Không không biết là nhà tôi có bằng lòng hay không Hai người nói chuyện vu vơ hơn nửa tiếng đồng hồ Rồi mẫu cầm tờ hồ sơ của Cúc xé vụn Bỏ vào thùng rác cúc ngừng hỏi. "Ủa, bác sĩ không làm hồ sơ cho em à?" "Ừ, tôi không muốn ghi tên của bà đây. Lát nữa nhà tôi ra thấy tên cô phiền phức lắm." <cười> "Có nghĩa là từ nay bất cứ ai tên là Cúc thì đều không thể đến khám bệnh ở đây được chứ gì?" Mẫu ngừng cười gật đầu. <cười> "Thì tạm thời như vậy đấy. Ôi, bà xã bác sĩ đẹp như vậy tại sao lại còn ghét?" Em chắc là trong quá khứ bác sĩ có lăng nhăng với ai á Và bị bà xã bắt gặp, đúng không? Cho nên bây giờ bà ấy mất niềm tin như vậy đó Mẫu cười thoải mái <cười> Cô đoán sai rồi Tôi nói thật với cô tôi là một người rất là đứng đáng Cúc nhìn mẫu tinh nghịch ừ, Chắc không đấy, đàn ông thì ai cũng nói vậy hết Nàng bỗng nhớ lại em gái nàng đã nhiều lần bình phẩm về mẫu Dưới mắt hàng, mẫu là người đàn ông xấu trai Con gái khó có thể mê được Và Hằng rất ngạc nhiên là lúc nào Ngọc cũng sợ mất mẫu ừ, Không sợ mê ông ấy Nếu mê thì chỉ vì tiền mà thôi Hằng thường bảo Cúc như vậy Mỗi khi nhắc đến cơn ghen của vợ mẫu Nhưng cũng nhờ có sẵn cái ấn tượng Về hình ảnh của mẫu trong trí óc Hôm nay ngồi đối diện mẫu Cúc thấy chàng không đến nỗi xấu Như Hằng thường mô tả Mặt mẫu hơi dài Nước da ngâm đen Mái tóc thừa thớt Để lộ cái chán cao quá khổ, Khiến chàng non già trước tuổi. Đã thế, Mẫu lại chẳng chú ý đến cách ăn mặc. Vợ mua về bộ quần áo nào, Thì mẫu cứ để y như thế mà mặc vào. Rộng hẹp một chút không sao. Bệnh nhân quanh năm thường chỉ thấy mẫu khoác trên người, Chiếc jacket, len, dài cộng, Ngay cả giữa mùa hè, Đã sờn ở hai khử tay, Cùng với cái cà vạt to bản sạc sỡ, Màu sắc không ăn nhạc gì, Với màu áo. Mẫu mặc số 38, Mẫu mặc số 38, Nhưng vì tiệm quần áo bán sale 50%, chỉ có số 40 trở lên. Và vợ Mẫu vì ham rẻ, bắt Mẫu mặc số lớn cho thoải mái. Mẫu nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã hơn 11 giờ. Chàng lo lắng nói, vợ tôi sắp ra đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net